Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Thu Tiên, tác giả vòng ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1164, trở về Thiên Nam Chỉ khoảng nửa khắc, hàng lợn bay tới một nơi bằng phẳng ở giữa sườn dốc của một ngọn núi nhỏ, sau đó hạ xuống, nhìn vách đá bằng phẳng trước mặt. Cây áo liền vung lên, nhất thời từ trong đó tuồn ra một cổ thanh hà cuốn tên vách đá. Phốc, một tiếng vang lên, thanh hà đánh lên trên vách đá, đột nhiên một cổ hỏa quang bộc phát tỏa ra. Ngày sau đó, vách đá giống như một cái mờ ảo, mơ hồ hiện ra một thạch môn cao khoảng mấy trường. Trên thạch môn các bạch sắc liên quan chớp động không ngừng, vừa nhìn là biết đó chính là một cầm chế bảo vệ phía ngoài của cử động. Hàng lập đánh giá vài lần, liền khoát tay, thả ra một đạo hỏa quan. Nhất thời lóe lên, rồi nhập vào trong thạch môn không thể bóng dáng. Một lát sau, từ trong thạch môn truyền ra, một thành âm dễ nghe, mang đầy kinh hỉ Nguyên lai là hàng tiền bối, thịnh tiền bối chờ trong giây lát, vợ chồng vàng bối sẽ đi ra nghênh tiếp Sau khi thành âm truyền ra, chỉ sau mấy lần hô hấp, bạch quang trên thạch môn liền chớp động, rồi trở lại bình thường. Tiếp theo một thanh âm ầm ầm vang lên, thạch muôn bắt đầu chậm rãi mở ra, sau đó từ bên trong đi ra một nam, hai nữ. Đúng là vợ chồng Văn Tư Nguyên cùng con gái Điền Cầm Nhi. Hàng lập ánh mắt đảo qua trên mặt thiếu nữ Điền Cầm Nhi, trong lòng cảm giác nào nào. Bởi vì trước kia, thiếu nữ có khuôn mặt vàng khô, thân hình gầy gọc, nhưng giờ phút này đã trở thành một thiếu nữ thanh tú, mặt mày xinh đẹp, mờ hồ mang vài phần kiều mị. Xem ra sau khi thiếu nữ này độc tính được hóa giải, rồi điều dưỡng một thời gian, đã khôi phục lại dương mạo vốn có. Thàm kiến hàng tiền bối, không nghĩ đến tiền bối nhanh như vậy đã đến rồi. từ Nguyệt không có từ xa ngành tiếp, rất mong tiền bối lượng thứ. Bởi vì trong mấy người ở đây, chỉ có văn tư Nguyệt là có chút quen biết với hàng lập, nên thiếu phụ xinh đẹp này mới chủ động chỉnh đốn nghi phục, tiến lên thi lệ với hàng lập, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Việc của ta tương đối thuận lợi, cũng không có gặp gì trắc trở, nên so với kế hoạch, tự nhiên là sớm hơn một chút. Hàng lộc khoát tay chặn lại, làm cho ba người không cần đa lệ. Kỳ thật, vợ chồng vàng bối đã sớm đợi tiền bối. Trước tiên xin mời tiền bối hãy vào trong đồng phụ để an toàn. Vàng tư nguyện sau đó mỉm cười, rồi nghiêng mình sang một bên, như thuận nói. Cũng tốt, ta cũng muốn mau chóng kiểm tra xem nhà đầu kia. Đối với trận pháp mà ta đưa cho lĩnh ngộ như thế nào, nếu thật sự có thể làm cho ta hài lòng, ta có thể đem nàng thu làm đệ tử." Hàn Lập gật đầu, thành sắc bắt đầu nói, sau đó lại liếc mắt quan sát cô gái một cái. Điền Cầm Nhi bị Hàng Lập nhìn như vậy, trên mặt liền ửng hồng, vội vàng cúi đầu xuống. Mà Văn Tư Nguyệt cùng Trung Niên họ Điền vừa nghe như vậy, liền mừng rỡ, vội vàng mời Hàng Lập vào bên trong động phủ. Hàng Lập vào trong đồng phụ cũng đã một ngày một đêm. Trong thời gian này, bốn gã trúc cơ kỳ đệ tử của vợ chồng Văn Tư Nguyệt cũng đến đồng phụ bái kiến Hàng Lập một lần. Trong đó, lão già còn dẫn theo một gã thiếu niên khoảng 7-8 tuổi. Bọn họ đồng dạng tiến vào trong đồng phụ, nhưng không có lập tức đi ra. Tiếp một ngày sau đó, từ trong tiểu sơn bắn ra một đào thanh hồng nhanh chóng bay đi. Trong đồn quang loan thoáng nhìn thấy hai người, một nam, một nữ. Sau vài lần chấp động, Đạo Thanh Hồng liền nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Một tháng sau, tại một địa phương trong đại lục, khoảng cách so với loạn tên hại không biết bao nhiêu ngàn vàng dặm. Trong một cái hạp cốc ở một khu vực hoang vu, tại cảnh nội của Thiên Nam Việt Quốc, có vài tên tu sĩ đang ngự khí phi hành là là phía trên hạp cốc, thần hình vô cùng tiêu sái nhưng độn tốc lại cực kỳ chậm chạp. Nhìn qua là biết, đó là những tu sĩ cấp thấp. Mấy tên tu sĩ này, trên người mặc hát bào, sau một thời gian ngắn phi hành, được nhìn hướng tới một bên bách đá của hạp cốc bay đến. Thoảng cái, mấy tên đã tới trước một động quật, nằm ở một nơi khó phát hiện. Sau khi mấy tên đi vào trong động quật khoảng 10 trường, thì trước mắt hiện ra một cái thạch môn, trên đó bố trí một câm chế, có linh quan chớp động không ngừng một gã hát bào đại hắn có khuôn mặt hung ác, xem ra là người cầm đầu. hắn bước vài bước tiến đến trước cửa đá, sau đó hai tay bắt quyết, trong miệng đồng thời lẩm bẩm niệm thần chú. Sau một lúc hắn dừa tay lên, rồi đánh ra một đạo pháp quyết. Sau khi đạo pháp quyết bắn ra, liền lóe lên, lướt tới cửa đá, rồi nhập vào trong đó, tạo nên một tiên linh quang chấp động. Tiếp đó thạch muôn liền nhẹ nhàng, từ từ mở ra, hóa ra. Là mấy vị sư đệ đã tới rồi. Mấy người chưa kịp đi vào, thì trong đồng vang lên một âm thanh mang phần oe oải truyền ra. Sau đó một đoạn hắc khí từ trong đồng bắn ra, tiếp đó lên lên đến trước mặt đại hán thì dừng lại. Sau khi âm khí tán đi, thì hiện ra một lão già có khuôn mặt tái nhợt. Ồ, ta tưởng là ai? Hóa ra là mạnh sư đệ. Chẳng lẽ lần này đệ tử thay phiên canh gác ở đây là sư đệ hay sao? Nguyên bản khuôn mặt lão già đang uệ oại, nhưng sau khi vừa nhìn thấy đại hán, liền cảm thấy nào nào. Nhưng ngay lập tức, thay bạn khuôn mặt tươi cười bước đến. Điều này cũng khó trách, vì đại hán có tu vi trúc cơ trung kỳ, còn lão già mới chỉ đạt trúc cơ sơ kỳ, tự nhiên là không dám chậm trễ. Đúng vậy, Phạm Sư Huynh. Ta phụng mệnh tới đây thay Sư Huynh trông coi khu linh quán này. Không biết bên trong động quật có phải là lối vào khoáng mạnh hay không? Đại Hán cũng không có khách khí, mặt không chút biến đổi, trực tiếp hỏi. À, tính tình của mạnh sư đệ, đúng thật là quá nồn nóng, lối vào linh quán đúng là ở bên trong, nhưng mà sư đệ cũng chỉ mang cầm mấy người này tới đây hay sao? Hình như là dân thủ còn hơi ít. lão già đánh giá mấy người đằng sau lưng Đại Hán, có chút kỳ quái hỏi, hiện tại, quỷ linh môn của chúng ta không thể so sánh với năm xưa. Đại bộ phận đệ tử đều tập trung để phòng bị ngự linh tông cùng ma diệm môn. Chỉ có ta là chịu khổ, bị phái từ chấp sự đường tới nơi đây. cũng mày nơi đây cũng được coi như nằm phía sâu trong lãnh địa của bộn môn. Ở đây cũng chỉ là trong non một ít phạm nhân mà thôi. Bọn chúng cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Nghe khẩu khí của đại hán, từ hồi như cũng rất bất mạng. Nói như vậy cũng có đạo lý. Chỉ có điều sau này, mạnh sư đệ phải vất vả một chút. Lão giả nghe thấy đại háng nói như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, gợt gợt đầu. Được rồi, trước tiên sư huynh hãy dẫn ta đi xem chung quanh khoáng mạch này, để cho ta nắm bắt được tình hình nơi đây, rồi mới nói tiếp. Ánh mắt đại hán nhìn vào trong động quật một cái, rồi nói. Việc này là tự nhiên, sư đệ hãy đi theo ta. Lão giả gợt gợt đầu, liền bắt quyết niệm thần chú. Sau khi đám người đi vào, liền đem cửa đá khép lại. Rồi mang theo đại hán cùng đám người đằng sau, hướng vào phía sâu trong đồng quật đi đến. Kết quả, sau một hồi rẽ ngang rẽ dọc, thì đoàn người đi tới trước một khe nước, bề rộng khoảng chừng mấy trường, bên trong khe nước lờ mờ thấy bạch quan chấp đồng, mơ hồ ăn sâu dưới lòng đất. Mà trước cửa nối vào khe nước, còn có hai gã hát bào tu sĩ, có tư vi luyện khí kỳ, đàn khoanh chân ngồi hai bên. Nhưng vừa thấy lão giả cùng đại hán đồng thời đi đến, thì hai gã này đều cả kinh, vội vàng đứng lên thi lệ. Lão giả lạnh nhạt khoát tay chặn lại, liền trực tiếp mang theo đại hán và đám người đi vào trong khe nứt. Sau một khắc đồng hồ, lão giả mang đám người đại hán đi quành co hơn một nửa các thông đạo ở trong lòng đất của mạch khoáng. Các thông đạo ở đây quả thật là dày đặc và ngoằn ngoèo. Tại trong thông đạo có những thanh niên trai tráng, người phạm tục, đang vất vả đào bới linh thạch. Lào dạ một bên vừa dẫn đường, một bên vừa giới thiệu, từ hồ như đối với nơi này cực kỳ quen thuộc. Cái này cũng khó trách, mặc cho ai ở đây cũng vậy, chỉ cần ở đây hơn mười năm là có thể nhắm mắt lại, cũng có thể nhận biết được hết các thông đạo ở đây. Đại hán một bên đi theo, sắc mặt âm trầm im lặng lắng nghe, cũng không có mở miệng nói chuyện. Mấy người lại tiếp tục đi tiếp, sau khi tới một ngã rẽ, bỗng nhiên thấy phía trước ngã rẽ. Xuất hiện một thông đạo đi xuống phía dưới, tự hội như thông đạo này có thể đi sâu hơn xuống dưới đất. lão giả sau khi nhìn thấy thông đạo này thì khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu, nhưng lại không tiếp tục dẫn đám người đại hán đi xuống tiếp, mà quay người lại muốn dẫn đám người này quay trở về. Phạm Sư Huynh, đường này thông tới chỗ nào? Vì sao lại không tiếp tục dẫn chúng ta đi xem? Đại hán liếc nhìn thông đạo này vài lần, rồi dừng cước bộ, có chút kỳ quái hỏi. Nhiều năm trước, ở nơi này từng là một cái cấm địa, trong môn từng phái một số đệ tử, truyền môn trông coi nơi đây, nhưng hiện giờ sớm đã bỏ qua, những người trông coi nơi đây cũng đều gọi trở về. Lão giả tùy ý trả lời, cấm địa, rút cuộc bên trong chưa bí mật gì, vì sao lại bỏ đi? Đại hán vừa nghe thấy lời này, liền cảm thấy hưng thú hỏi, bên trong cũng không có cái gì, chỉ là một cái truyền thống trận mà thôi. Tuy nhiên truyền tống trận này đã hoang phế từ lâu, căn bản là không thể sử dụng được. Về phần tại sao lúc trước nó trở thành cấm địa, rồi sau đó lại bị hủy bỏ, vì huynh cũng không rõ lắm, hình như cũng bị vương thiền sư thúc có chút quan hệ. Lão già trần chừ một chút, tự hồ cảm thấy không có gì quan trọng, nên vẫn nói chi tiết cho đại hán. Hóa ra là liên quan tới vương sư thúc. Đại hán bỗng nhiên cả kinh. Lời nói trong miệng đột nhiên ngừng lại Từ hồi như có điều gì cực kỳ kiên kỳ Sư đệ biết vậy là được rồi Việc liên quan tới vườn sư thúc Cũng không phải ta và ngươi Có thể nghị luận được Lão giả đưa mắt rồi cười ha ha Đầy thâm ý nói Nếu là như vậy Trước mắt sư huynh có thể dẫn ta tới quan sát một lúc Không dối gạt sư huynh Mấy năm nay sư đệ có nghiên cứu qua Về trận pháp chi đạo Đối với cổ truyền tống trận này Cũng có chút hiếu kỳ Đại hán sau một lúc trầm mặt bỗng nhiên nói, sư đệ đã nghiên cứu về trận pháp chia đạo ư, nếu đi vào trong đó có thể hơi xa, cũng phải tiêu phí không ít thời gian. lão dạ nghe vậy có chút ngạc nhiên, trên mặt mang theo vài phần cổ quái. Phạm sư huynh cũng không nên kỳ quái, ta cũng biết nếu tham lam quá cũng không tốt, nhưng hiện giờ ta tu luyện đã gặp phải bên cạnh. Cũng chỉ có cách dùng tất cả các loại phương pháp để kích thích một chút, nói không chừng trong quá trình nghiên cứu trận pháp chi đạo, ta có thể đột phá. Đại hán thở dài nói, nếu là như vậy, sự hình sẽ dẫn đường đưa đề tới đó. Tuy nhiên, nếu thật sự muốn nghiên cứu cổ truyền tống trận này, tốt nhất là suy đề tìm vào thời gian khác. Là giả nghe đại hán nói như vậy, cũng chỉ có thể nói như vậy thôi. Đại hán nghe vậy, trên mặt hiện ra về tươi cười vì vậy một hàng mấy người lại tiếp tục hướng về thông đào đi đến trong nháy mắt mấy người liền tiến sâu vào trong thông đào quanh quanh co co ước chừng thời gian ăn xong một bữa cơm dưới sự hướng dẫn của lão già đám người dễ dàng đi lại trong đồng mà không bị lạc đường nơi đây cũng giống như một mê cung nhỏ nhưng dựa theo một chút các loại ký hiệu được lưu lại trong thông đào đám người rốt cuộc cũng ngừng lại trước một đồng quật có diện tích không nhỏ bởi vì tại đây Trong một góc của đồng quận, có một cổ truyền thống trần hình lục giác mang phong cách cổ xưa. Sư đệ chính là nơi này. Lại già hướng về phía cổ truyền thống trần một vài bước, rồi quay đầu hướng Đại Hán nói. Ê, đây là thường cổ truyền thống trần. Ta trước kia cũng có xem qua trên một số điện tình, cũng có giới thiệu sơ lược qua. Nhưng thực tế thì sư đệ ta cũng chưa có cơ hội nhìn thấy. Đại Hán vừa mới nhìn thấy cổ truyền tống trận. Nhất thời hai mắt sáng ngời, sau đó đi tới vài bước, rồi đi chung quanh vài vòng, tiếp đó lại ngưng thần quan sát kỹ. lão giả thì đứng một bên đưa tay bút râu, miệng cười không nói gì. Về phần vài tên đệ tử có tu vi luyện khí kỳ, tuy rằng trong lòng cũng có chút tò mò, nhưng cũng không dám cùng đại hán sóng vai đứng cùng, chỉ thành thành thật thật, đứng đợi ở lối vào. Nghe người ta nói, cổ truyền tống trận này vẫn còn hoàn hảo, không có tổn hao gì. Sợ gì không thể dùng được Là do phía bên kia pháp trận xảy ra vấn đề Nếu không là Phu cũng rất muốn biết Cổ truyền tống trận này rốt cuộc Có thể thông tới nơi nào Mà sau này thời gian còn dài Sự đệ phải ở đây trấn thụ hơn 10 năm Khi đó hãy dùng thời gian nghiên cứu Còn bây giờ chúng ta hãy về trước Sau khi đợi Đại Hán Quan sát một lúc lâu lão già cảm thấy thời gian cũng không xa biệt lắm Trong miệng tùy ý Nói vài câu Rồi thúc giục đại hán trở về. Trở về, ta nghĩ cũng không cần, đời này cũng là khá yên tĩnh, sự huynh cũng có thể an nghị vĩnh viện ở nơi đây. Đang đưa lưng về phía lão giả, đại hán cũng không thèm ngoảnh đầu, trong miệng liền phát ra lời nói đầy quỷ dị. Lão giả nghe thấy như vậy, trong lòng cả kinh, trong lòng cảm thấy rùng mình, nhưng chưa kịp các phản ứng gì, bỗng nhiên cảm thấy trên cổ mát lành, một đạo kiếm quang chợt lóe lên lướt qua. Chiếc đầu liền lăng xuống đất, còn thân thể không đầu của lão giả khẽ nhoán lên một cái, rồi ngả quỷ trên mặt đất. Chương 1165 Gạn hỏi Lúc này, đại hán mới quay người, sắc mặt có chút phức tạp, nhìn thoáng lão giả rồi thở dài một hơi. Tại sao, đạo hữu đối với quỷ linh môn vẫn còn lưu luyến như vậy chứ? Trong đám mấy tên luyện khí kỳ đệ tử... Một gã trung niên nhìn như bình thường, đột nhiên mở miệng nói chuyện, sau đó đưa tay lên phía không trung, xoay một vòng. Một thanh ngần sắc bạch phi kiếm, tại cái vùng tay này liền chợt lấy lên một cái, sau đó hóa thành một đạo ngân hồng bay trở lại trên tay hắn. Hóa ra, lão già kỳ bị người này từ sau lưng bất ngờ thả ra phi kiếm giết chết, mà kẻ vốn có tù vi luyện khí kỳ này, hiện giờ lại hiện lộ ra tù vi trúc cơ hậu kỳ. Nếu ta đã quyết định nương tự vào ma nhiệm môn của các ngươi, tự nhiên sẽ không hối hận, mặc dù người này cùng ta cũng không có giao tình gì mấy, nhưng ngày trước cũng đã gặp nhiều lần qua, trong lòng cũng không tránh khỏi có chút cảm khái. Cái này cũng là bình thường. Đại hán họ Mạnh lại thản nhiên trả lời. Mạnh đạo hữu có thể nghĩ như vậy, vậy thì tốt rồi. quỷ linh môn trăm năm trước đã tổn thất hai gạ nguyên anh, cộng thêm rất nhiều kết đàn kỳ tu sĩ bị giết chết. Thế lực sớm đã đại dạng, không xứng để độc chiếm nơi đây. Lần này ma diệm môn, ngự lên tông cùng huyết sát tông mới quật khởi. Bà nhà liên thụ, quỷ linh môn căn bạn không thể tránh khỏi kiếp nạn. Bề sau huyết sát tông sẽ thay thế vị trí của quỷ linh môn. Người góp sức cho bạn môn chính là một cử chỉ sáng suốt. Tên trung niên tu sĩ cười hát hát nói. Lúc này mấy người còn lại, đột nhiên khí tức trên người biến đổi, đều hiện ra tu vi trúc cơ kỳ khóa ra mấy người này đều là tu sĩ của Ma Diệm Môn. Chỉ cần quý môn đáp ứng chuyện của ta mà không thay đổi, ta sẽ toàn lực phối hợp. Đại hán họ Mạnh cười dạ lạ rồi trả lời. <cười> việc này, Mạnh Huynh cứ yên tâm. Với tư chất của Mạnh Huynh, chỉ cần sau khi trận chiến này đại thắng, giả sư sẽ tự mình thu người vào trong môn. Này so với việc người ở trong quỷ linh môn một mình khổ tu, không có người chỉ điện thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Bất quả, dù nơi này đúng là có chút hẻo lánh, nhưng cả đám người chúng ta tụ tập nơi đây, mà người của Quỷ Linh Môn cũng không có phát giác. Điều này cũng ít nhiều là do gia sư trước khi đi, đặc biệt đưa cho Tài Hà vài tấm liệm tức phù nên mới có tác dụng như vậy, nếu không cũng khó mà giấu được thần niệm của người này. Trục niên tu sĩ nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, có chút khó nói. Điều này cũng là do may mắn, tại nơi đây như thế nào? Lại có một cái truyền thống trận, làm cho ta có thể lây cớ, đem lừa hắn tới đồng phù hẹo lánh này. Nếu không cho dù một kích có thể thành công, nhưng nơi này lại có hơn 10 tên đệ tử có tu vi luyện khí kỳ. Vạn nhất bị bọn họ phát động cấm chế, hoặc phát ra truyền âm phụ để báo nguy, thì thật là phiền toái. Hiện giờ đã trừ khử người này rồi, ta có thể đem đệ tử của hắn tập trung tới đây, sau đó cùng nhau đồng thủ, không lưu lại một tên nào. Đại Hán tròng đầy mắt, thần sắc âm trầm rồi lạnh lùng nói: "Tốt, phương pháp này của Mạnh Huynh quả là không tồi, liền y kế mà hành động." Trùng Niên tu sĩ nghe vậy, lộ ra vài phần khen ngợi nói. Lúc này, một tên khác đã nhanh nhẹn đem túi trữ vật của lão già tháo xuống, sau đó bắn ra một viên hỏa cầu, đem thi thể của lão già tròng nhai mắt hóa thành một đống tro tàn. Tiếp đó, những người này liền chuẩn bị rời khỏi động quật. Đúng lúc này, Tại truyền tống trận mà không ai để ý kia, đột nhiên truyền đến những tiếng vù vù. Tiếp theo, toàn bộ tỏa ra bạch quan, chấp động không ngừng, dĩ nhiên là bị kích phát khởi động, tự hồ như đang bị một người nào truyền tống tới nơi đây. Một mạng này đột nhiên xuất hiện, làm cho đại hán họ mạnh cùng đám người trung niên cả kinh có chút u mê. Lão già kia không phải đã nói rõ ràng qua, cổ truyền tống trận này đã không thể dùng được, tại sao vừa khẽ đúng dịp này lại hoạt động như vậy chứ? Màu, màu hủy Pháp Trần, mà kể truyền tông tới là ai, đại sự sắp tới, ngàn vạn lần không thể gây thêm rắc rối. Trùng niên tù sĩ thật ra phản ứng rất nhanh, trong miệng liền hô to một tiếng rồi vùng tay lên. Nhất thời phi kiếm ban đầu đang cầm trên tay, liền hóa thành một đạo hàng quang lao thẳng đến một góc của Pháp Trần đánh xuống. Còn lại mấy người, cùng bỗng nhiên tỉnh ngộ, tất cả đều xuất ra đủ loại Pháp Khí, định trong nháy mắt, muốn hủy diệt của truyền tống Trần trước mắt. Ẩm Ẩm, sau vài tiếng nổ vang, trên cổ truyền thống trận liền bộc phát ra bạch màng cho mắt. Sau khi bạch màng lẽ lên, thế nhưng lại đem mê món pháp khí bắn ngược trở lại. Lần này đám người trung niên trong lòng đều cả kinh. Dĩ nhiên là bọn họ không biết, nếu tại thời điểm cổ truyền thống trận chưa bị kích phát, thì tự nhiên một thấp dài tu sĩ có thể dễ dàng phá hủy. Nhưng nếu mà truyền thống trận bắt đầu khởi động, thì bản thân phát trận đã được một tầng linh lực cường đài quản chủ vào bên trong. Nếu không có tu vị kết đăng kỳ trở lên, thì khó mà phá hủy được phá trận. Nếu không, thường cổ tu sĩ khi truyền tống, mà tại nơi khác lại có một chút biến cố, làm ảnh hưởng tới việc truyền tống, chẳng phải là sôi hỏng bọng không hay sao? Kết quả trong ánh mắt mấy người đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Trong pháp trận liền hiện ra hai thân ảnh mơ hồ của một nam và một nữ, chỉ có điều thân hình vẫn chưa ổn định. Từ hồ sau khi truyền tống còn có chút choán váng. Trùng niên nhân thế nam chỉ có khoảng hai mươi mấy, còn nữ chỉ khoảng mười mấy. Trước tiên hăng hướng thần niệm đào qua trên người nữ tử kia, phát hiện đối phương chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhất thời trong lòng khẽ buông lỏng. Ở trong thiên giới, cũng không thể xem dùng nhang của nữ tử để luận lớn nhỏ. Một tiểu cô nương mười mấy tuổi trên thực tế có thể là một cao dài tu sĩ sống mấy trăm năm, cũng là một việc thông thường. Ngược lại, nếu là nam chỉ có hai mươi mấy, có thể nói quá nữa là tu vi sẽ không cao. Dù sao, cũng có rất ít nam tử tu luyện thuật chủ nhang. Vì vậy, hắn mới không dùng thần niệm đảo qua thanh niên trước, lại thấy đối phương lắc lắc đầu, tự hồ thần sắc như đã khôi phục, trong lòng liền quyến lên, bất chấp việc dò xét tu vi của đối phương, trong miệng liền hét lên một tiếng phần phó. Động thủ, mau giết bọn chúng. Theo hắn nghĩ, nếu nữ tu tư vi thấp như vậy, thì nam tử có bộ dáng trẻ trùng như kia, tu vi nhiều lắm cũng chỉ là chút cơ kỳ mà thôi. Tự nhiên là thời diệp đối phương vẫn còn đang trong tình trạng choan vắng, xuất kỳ bất ý đánh chết đối phương, đỡ gặp phải đại phiền toái sau này. Khoan, không nên ra tay! Đại hãng họ mạnh vừa thấy rõ ràng khuôn mặt của thanh niên kia, thần sắc thoáng chốc, hiện lên vẻ kinh hoàng trong miệng vội vàng ngang cạn. Nhưng mà mấy tên tu sĩ của Ma Diệm Môn đều coi trung niên tu sĩ là thủ lĩnh, tuy rằng nghe được thanh âm của Đại Hán có chút quái gì, nhưng vẫn không chút do dự thúc dục pháp khí, hướng vào một nam một nữ bên trong pháp trần, mà đánh tới. Về phần tên trung niên tu sĩ kia, nghe thấy thanh âm của Đại Hán, lại hiệu nhầm đôi nam nữ này có thể là người quen cụ của Đại Hán, liền ra vẻ coi như không biết, không thấy gì. Kết quả Mắt thấy khi bốn năm kiện pháp khí linh quang chớp động, thoáng chốc đem hai người ban phủ vào bên trong, lại đột nhiên nghe một tiếng băng hàng hư lạnh. <cười> Các người muốn đi tìm chết sao? Theo thành âm này vừa dứt lời, thì ầm um, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Tiếp theo, một đoàn thành quang trái mắt bỗng nhiên từ trong pháp trận bùng nổ. Rất giống như một vần thái dương màu xanh, thoảng cái xuất hiện ở nơi đó. Tất cả pháp khí vừa tiếp xúc với thanh quang, sau một cái chấn động liền vỡ vụn Tiếp theo, vài đạo kim sắc kim khí từ trong thanh quang phóng ra. Chỉ là lấy lên vài cái, đã đem trùng niên tu sĩ cùng mấy người bên trong, tất cả thân thể đều xuyên thủng Mấy người trong miệng cũng không kịp phát ra một tiếng kêu nào, liền trong nháy mắt đi đời nhà ma. Cả đám thi thể đều ngã xuống nền huyệt động. Chỉ còn lại tên đại hán họ mạnh là Bình Yên Vô Sự, vẫn đứng tại chỗ không dám đồng đậy dường như sợ làm cho thanh niên trong pháp trận kia hiểu nhầm, sắc mặt lộ ra vẻ vô cùng tái nhợt. Sao ngươi nhận ra được ta? Thanh niên trong pháp trận chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh như băng lướt nhìn qua thân hình đại hán. Nhạc nhạc hỏi, mà cô gái mười mấy tuổi kia lại cung kính theo sát đằng sau, bộ dáng vô cùng nhu thuận, vừa nhìn thì biết ngay, đàn này chính là vạn bối của nam tự. Thành niên tự nhiên chính là hàng lập, tiêu phí hơn một tháng thời gian ở loạn tinh hải, chữa trị cổ truyền tống trận bên kia, cuối cùng cùng trở lại thiên nam. Về phần cô gái đằng sau, chính là thiếu nữ có thiên phú rất cao về trận pháp mà hắn phi thường hài lòng Điền Cầm Nhi. Vạn bối khi còn trẻ, từng theo một vị trưởng bối của gia tộc, khi mạc làng nhân sầm lấn, đã thấy qua tiền bối đại truyền thần thân. Từ đó tới nay, đứa với giọng nói và hình dáng của tiền bối luôn ghi nhớ trong lòng. Đại hán họ mạnh nghe vậy, vội vàng hướng hạng lập tham kiến, trong lòng vô cùng thấp thỏm Mạc làng nhân sầm lấn, à, chuyện đó cũng thật sự đã quá lâu, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ rõ tướng mạo của ta, nhưng mà ngươi là đệ tử của Quỷ Linh Môn. Mấy người kia cũng là đồng môn của người ư. Hàng lộc nghe vậy, hai mắt khẽ mở ra, bất động thành sắc hỏi. Vạn bối đúng là đệ tử của Quỷ Linh Môn, còn mấy người kia chính là tu sĩ của Ma Diệm Tông. Đại hán chờ chờ một chút, nhưng đối mặt với ánh mắt bàn hàng của Hàng lập cũng cơ trí thành thành thật thật nói ra. Ma Diệm Tông, coi như là ngươi thành thật, nếu là mới vừa rồi, ngươi một lời dối trá, ta sẽ lập tức giết ngươi. Ta vừa thấy công pháp giao động trên người của mấy người kia, so với quyền lên môn các người khác nhau, một trời một vực. Hàng lập trong miệng truyền ra thanh âm đầy lạnh khốc, làm cho trong lòng đại hán phát lạnh, trong lòng vốn tồn tại một số tâm tư khác, nhất thời không cánh mà bay. Điền cầm nhi, đứng sau hàng lập, đánh giá hết thảy chung quanh, trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên ánh tò mò. Ta cũng không có hứng thú với việc ngươi thân là đệ tử Quỷ Linh Môn, sao lại cùng với tu sĩ của Ma Diệm Tông ở nơi này. Ta chỉ có chút sự tên hỏi ngươi, nên thành thật trả lời ta. Hàng Lập mở miệng nói. Chỉ cần vạn bôi biết, nhất định sẽ không dám dâu giếm. Đại hán họ Mạnh cũng quyết đáp. Ta rời khỏi thiền Nam cũng đã nhiều năm. người hãy đem các đại sự phát sinh trong vòng trăm năm nay của thiền Nam thu thiên giới, nói cho ta hay. Hàng Lập bình tĩnh hỏi. Dạ vâng, vạn bối sẽ y lời bẩm báo, được coi là đại sự, tự nhiên phải kể tới việc 80 năm trước, sự việc huyền diệu môn của thiên lộ quốc chỉ trong một đêm bị họa linh tông làm cho diệt môn, cụ thể tình huống là Đại hán tại trước mặt vị Nguyên Anh tu sĩ này, ngoan hoạn nói ra, tù vị của hai người trên lệch thật sự quá lớn, đủ để cho đại hán họ mạnh, nơm nấp lo sợ, không dám lừa ngạt chút nào. Hàng Lập sau khi nghe Đại hang nói, thần sắc vẫn bảo trì không thay đổi. Đôi khi ngẫu nhiên nghe thấy việc mà mình cảm thấy hứng thú, liền mở miệng hỏi thêm vài câu. Đại Hán tự nhiên tất cả đều tận lực, trả lời tường tầng, chỉ sợ Hàng Lập không hài lòng. Sau khi Đại Hán ước chừng, nói được khoảng một thời thần, mới kể hết những việc được coi là đại sự trong vòng 100 năm phát sinh ở Thiên Nam, sau đó im lặng có chút khẩn trương nhìn Hàng Lập. Vậy là vần tông của chúng ta. Hiện giờ như thế nào? Có đại sự gì phát sinh hay không? Hiện giờ chấp trưởng sự việc trong tông có phải vẫn là trình trường lão hay không? Hàng lập chỉ trầm mặt trong chốc lát, bỗng nhiên lại hỏi. Lạc vân tông, bởi vì cách nhau quá xa, vạn bộ đưa với sự việc trong tông môn của tiền bối, quả thật cũng không được rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên, hình như hiện giờ chấp trưởng tông môn từ hồ là lự tiền bối. Đại hán do dự một chút, cũng không quá khẳng định trả lời năm 1166, hóa vũ môn. Nó như vậy, trên trường lão thật sự đã tọ hóa rồi. Hàn Lập thì thào một câu, liền ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh động quật, tựa hồ như đang lâm vào trầm tư. Trên đó tựa hồ như bị tu sĩ quỷ lên môn đột khoét, nhưng sau hơn 100 năm, hiện giờ cũng đã được trùng tu, tuy các vết tích vẫn còn lưu lại. Đại hán họ Mạnh nhìn thấy Hàn Lập đang rơi vào trầm tư suy nghĩ. Cũng không dám có hành động gì khác, trên mặt thủy chung vẫn duy trì bộ dáng cung kính. Bỗng nhiên, Hàng Lập không một chút dấu hiệu nào bao trước, tay áo liền phất một cái, nhất thời một cổ thanh hà hướng trên đầu Đại Hán cuốn tới. Đại Hán nhất thời cả kinh, ý niệm trong đầu chưa kịp suy nghĩ, hai mắt đột nhiên tối sầm, bất tịnh nhân sự. Hàng Lập nhìn thoáng qua Đại Hán đang nằm hôn mê trên mặt đất, bỗng nhiên trở tay, hướng về pháp trận phía sau lưng. Tất cả ngón tay đều duỗi ra. Nhất thời mấy đạo kim sắc kim khí liền bắn nhanh đến. Uỳnh, sau một tiếng nổ lớn vang lên, pháp trận tại trong mạng kiếm quang liền bị phá thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó dần dần tiêu thất không thấy đâu. Trên mặt đất hiện ra một cây hố to. Pháp trận bên kia loạn tên hại. Nếu đã được hắn sửa chữa xong, vì vậy truyền thống trận bên này sẽ không để nó có thể tồn tại. Nếu không vạn nhất, có người nào có được đại na di lệnh Cũng lại có thể truyền tống tới loạn tinh hại thì sao? Hạng lập dự định đối với con đường thông tới loạn tinh hại này, chỉ có thể nắm trong tay của chính mình mà thôi, cũng không có ý muốn chia sẻ cho người khác. Mà đối với hắn thì kết cấu của truyền tống trận này đã rõ như trong lòng bàn tay, lúc nào cần thiết, tùy thời đều có thể bố trí tại đây một pháp trận khác. Dù sao với tài lực hiện giờ của hắn, so với lúc trước, để bố trí truyền tống trận này, phải tiêu phí vô số tài liệu. Nhưng hiện giờ điều đó lại không thành vấn đề. Sau khi làm xong hết thầy, một tay hạng lập lại hướng về đại hán đang nằm dưới đất, hừ không một trạo. Một cổ hấp lực thật lớn đem đầu của đại hán chộp vào bên trong. Sau đó trong nhảy mắt, tình quan chấp động, bắt đầu thi truyền bí thuật. Sau một lúc lâu, nằm ngón tay của hạng lập mới bỏ ra, đem đại hán nọ một lần nữa để trên mặt đất, trên mặt không chút biểu tình, tự nói một câu. Coi như, ngươi gặp may mắn, ta cũng không phải là người hay nuốt lời. Mặc dù không giết ngươi, nhưng việc ngươi nhìn thấy ta từ trong truyền thống trận này đi ra, ta tự nhiên phải xóa bỏ. Hàng lập vậy mà trầm nháy mắt, thì Pháp đã đem trí nhớ của đối phương sửa đổi lại, làm cho đại hán chỉ nhớ rõ, có một gã cao dài tu sĩ không biết tên, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thoáng chốc đã đánh chết những người khác mà cổ truyền tống trận dưới sự ảnh hưởng trong quá trình công kích vô tình bị phá hủy. Với tư vị hiện giờ của hàng lập, trừ phi là tu sĩ hóa thần kỳ ra tay, bằng không căn bản không có tu sĩ nào có khả năng trừ bỏ cơ chế do hắn hạ. đối với việc này thì hắn vô cùng yên tâm. sau khi làm xong hết thảy hàng lập liền thả ra một vài biên hỏa cầu, liền đem mấy cổ thi thể của đám ma diệm muôn biến thành tro tàn. sau đó quanh thân hắn, hàng quan đại Thịnh Liền đem cô gái cuốn vào bên trong, Rồi hóa thành một đạo thanh hồng phóng đi. Tiếp đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Định động quật đã được quỷ linh môn tu sửa qua, Đã bị phá xuyên thủng. Hồng quang chợt lóe, Liền bắn thẳng lên trên mặt đất. Tiếp theo đồn quang xoay vào một lượt, Chấp động mấy cái, Liền biến mất không thấy. Không đề cập đến sự kinh hại của đám tu sĩ còn lại, Của quỷ linh môn, Và làm như thế nào, Một lần nữa vào trong động quật tìm được đại hán họ mạnh cùng với một trận đại loạn sau đó mà diệm môn cầu kết với hai tông môn khác một lần nữa tập kích bất ngờ quỷ lên muôn với cuộc chiến vô cùng thảm thiết còn hiện giờ hàng lập đang hướng về phía triều đại khề quốc lan đi từ vị hiện giờ của hàng lập tự nhiên đồn quang vô cùng nhanh chóng mặc dù không có toàn lực đồn quang nhưng bởi tốc độ hiện giờ cũng khiến cho người khác trông thấy mà hoảng sợ dọc đường đi thỉnh thoảng cũng tình cờ gặp một số tu sĩ, đa bộ phận đều nhìn thấy trước đó một khắc, còn thấy một đạo thanh quang ở phía chân trời, nhưng ngày sau đó đã tới ngày trước mặt rồi lại xuất hiện đằng sau lưng phía xa xa, mà lúc này mới nghe thấy được tiếng xe gió rất nhỏ. Mấy tu sĩ này thấy vậy, tự nhiên mọi người đều hoảng sợ. Đối với những tu sĩ tu vi cao hơn một chút, tự nhiên là biết đã gặp một vị tiền bối cao nhân có thần thông quảng đại, trong lòng một trận kinh sợ. Còn đối với tu sĩ có tu vị thấp, tự nhiên một trận nghi thần nghi quỷ, tưởng vừa rồi đừng phải loại yêu ma quỷ quái nào vừa xuất hiện. Hạng lập sau mấy ngày, liền bay ra khỏi lãnh thổ Việt Quốc, liền tiến vào trong lãnh thổ của nguyên vũ quốc. Hạng lập ở nguyên vũ quốc, sau khi phi đồn được hai ngày, chợt như nhớ tới điều gì, sau khi suy nghĩ một chút, liền biến đổi phương hướng, mang theo điện cầm nhi, hướng về nơi khác bay đi, rút cuộc tạm thời thay đổi lộ trình. Tại một nơi hẻo lánh, bên cạnh một ngọn núi gần biên giới của Nguyên Vũ Quốc, ở phía chân trời thanh quang chợt lóe, một đạo thân hồn nhanh chóng phá không lao đi, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên bầu trời của tòa núi này. Liên Quan Thu Liễm, Thân Ngạn Hàn Lập cùng điện cầm Nhi liền hiện ra. Sau đó, Hàn Lập nhìn thoáng qua xung phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, lập tức hướng thần niệm xuống dưới đào qua, trên mặt lại hiện ra nét ngạc nhiên. Nơi này Chính là ngọn núi mà năm đó Tân Như Âm ẩn cư, mặc dù thoạt nhìn từ hồ, tất cả mọi thứ cũng không có gì thay đổi, nhưng hiện giờ so với năm đó Tân Như Âm ẩn cư, thì nơi đây lại tràn ngập khí tức của rất nhiều các tu sĩ, trong đó chủ yếu là luyện khí kỳ cùng với trúc cơ kỳ, còn kết đan kỳ thì chỉ có hai người. Còn địa phương mà Tân Như Âm trước kia bố trí cấm chế và pháp trần lại vẫn còn tồn tại. Phía dưới phần bố bạch sắc vũ khí Vô cùng nồng đậm Làm cho không người nào Có thể nhìn rõ ràng tình hình bên trong Hàng lập khai mắt khẽ nhíu Trầm ngâm không nói Sư phụ, xảy ra chuyện gì sao? Điện cầm nhi hai mắt mở to Ở bên cạnh cẩn thận hỏi Không có gì Ta mới dời nơi này đi một vài năm Không nghĩ tới nơi đây Lại có một ít khách không mời mà tới Hàng lập nhạt nhạt trả lời Làm cho cô gái cảm thấy trên mặt hàng lập mơ hồ có vẻ không được hài lòng ngay lập tức cũng biết điều không hỏi gì thêm nhưng mà hàng lộc khẽ quay đầu liếc mắt nhìn cô gái đánh giá một chút bỗng nhiên lại hỏi một câu làm cha nàng không ngờ tới người cảm thấy ngọn núi này như thế nào núi này ở đây mặc dù có linh khí hơi có ít một chút nhưng cảnh sắc cũng không tệ điện cầm nhi cũng không hiểu chuyện gì cẩn thận quan sát một chút Rồi ngập ngừng nói, đúng, nơi này trước khi ta rời đi, chính là chỗ ở của một người bạn cũ. Hàng lập trên mặt hiện ra một tia thất vọng, những ngày sau đó lại khôi phục như bình thường, sau đó một tay vùng lên. Xuy xuy, một âm thanh truyền đến, bỗng nhiên một quả xích hồng hỏa cầu lập tức hiện ra trên tay. Hàng lập với thần sắc thờ ơ, hỏa cầu trên tay không ngừng chuyển động xoay tròn. Thể tích của nó nhanh chóng, tăng lên với tốc độ không thể tin được. Cơ hội chỉ trong một cây hít thở, đã lớn thành một dầu rửa mặt, thật là vô cùng kinh nhân. Hàng lập lạnh lùng liếc mắt xuống dưới, xem xét một chút, rồi vùng tài lên. Họa cầu liền hóa thành một đoàn hồng quang, cuồn cuồn lao xuống, giống như một viên lưu tinh từ trên trời lao xuống. Chợt lóe lên, rồi nhập vào trong vũ khí, biến mất không thấy. Sau một tiếng nổ vang lên. Vũ khí xung quanh một trận quay cuồng, một đoàn hỏa vân trong bạch vụ bùng cháy, hỏa diễm cuồn cuồng tỏa ra mọi nơi, rốt cuộc cường ngạnh đem cấm chế phá ra một lỗ hổng, như một cái đại đồng lớn hơn 10 trượng. Hỏa diễm còn lại nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, làm cho bạch khí tan thành mây khói. Toàn bộ cấm chế như vậy là bị hạng lập chỉ bằng một viên hỏa cầu chỉ nhất tay một cái đã bị phá bỏ. Bạch vụ vừa tan đi, Phía dưới dần dần hiện ra hết thảy sự vật rõ ràng. Một khu vực có một số lầu cát trải rộng phía dưới, còn chút lâu mà năm đó tận như âm tu kiến, lại hoàn toàn không thấy. Hạng lập thấy vậy, sắc mặt khẽ trầm xuống. Nhưng với hạng lập, gây ra động tình âm ỉ như vậy, tự nhiên là mạnh mẽ đem kinh động đến tất cả tu sĩ nơi đây. trong nhai mắt, đám tu sĩ phía dưới đều phát hiện hai người hạng lập đang huyền phù phía trên bầu trời. Nhất thời Hơn mười tên tu sĩ lập tức bay lên trời, hướng thẳng tới chỗ hạng lập bay tới. Nhưng vào đúng lúc này, một thành âm lanh lạnh từ trong một vách núi bỗng nhiên truyền ra. Không biết là vì cao nhân nào giá lầm hóa vụ môn chúng ta, tại hạ là quan thanh, không có từ xa ngần đón. Theo thành âm này vừa dứt lời, một đào hồng quang từ trên vách núi chợt lóe rồi bắn ra, thậm chí còn vượt qua mấy tên trúc cơ kỳ, trong nháy mắt tới trước mặt hạng lập. Lên quan chợt thu liệm, hiện ra một gã nho Sam trung niên. Đây chính là một trong hai gã kết đan mà Hàng Lập cảm ứng được, mà phía dưới tại một lầu cát cao nhất, cũng đồng thời bay ra một đoàn hoàng quang khác. Tốc độ cũng không hề chậm, chỉ chớp động mấy cái, liền theo sát hồng quang, tới ngay trước mặt Hàng Lập. Đó là một tên hắc phu lão giả, tay chân cờ bắp cuồn cuồng thân hình vô cùng lực lượng. Đây chính là một gã kết đan tu sĩ khác. Lúc này đam chút cơ kỳ mới bay đến gần đây. Đường phía sau hai người, bộ dạng vô cùng cung kính. Bộ dạng như coi nhỏ sinh cùng lão giả chính là đầu lĩnh. Hóa vụ môn, ta chưa bao giờ nghe nói qua. Chắc tổng phái này mới thành lập hay sao? Hàng lập lông mày khẻ nhíu thản nhiên nói. Trên người bỗng nhiên thả ra linh áp kinh người. Một cổ khí thế trùng thiên thoáng chốc hướng hai người đối diện ép tới. nhỏ sinh cùng lão giả cả kinh sắc mặt lập tức liền đại biến, thân hình liên tiếp lùi lại bơi bước. lúc đó mới ổn định lại cước bộ. nguyệt anh tu sĩ, nhỏ sinh trong một khoảnh khắc liền thất thần kêu lên. tiền bối chính là hậu kỳ đại tu sĩ ư? hắc phù lão già hướng thần niệm đào qua trên người hàng lập trên mặt hình lộ ra biểu tình không thể tin được, càng thêm hoảng sợ kêu lên. thần niệm của hắn cũng là đủ mạnh, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn rõ tu bi của Hàng Lập Khi không chú ý che giấu Đương nhiên là cực kỳ sợ hãi kêu lên Nguyện Anh hậu kỳ tu sĩ sao? Nhỏ sinh cũng đồng dạng vô cùng hoảng sợ Cũng đồng dạng dùng thận niệm đào qua Hàng Lập hai tay để sau lưng Mặt không chút thay đổi đánh giá hai người Khiến cho nhỏ sinh sau khi thần niệm đào qua Sắc mặt so với lão già cũng chẳng tốt hơn là mấy Lúc này hai người liếc nhau nhìn một cái Sau đó cơ hồ Đồng thời tiếng lên thi lễ, tiếp đó lão già vô cùng cung kính nói: "Vạn bối tham kiến Tiền bối, Bổn môn đúng là một tông môn vừa mới khai sơn lập phái, không biết Tiền bối giá lâm Bổn môn có gì để phân phó, chỉ cần Tiền bối có lệnh, Bổn môn nhất định sẽ hết sức đi làm." Nhỏ sinh cũng đồng dạng, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng cung kính, đối mặt với một vị đại tu sĩ, chỉ cần giơ tay nhất chân một cái, liền có thể đưa cả nhà bọn họ diệt hết. Vì vậy hai người này vô cùng kinh hại, trong lòng thấp thỏm không yên. Dù sao hành động vừa rồi cô hàng lập, thật sự cũng không phải là dấu hiệu tốt lắm. Ngày khi đám trúc cơ kỳ tu sĩ vừa đến, nhìn thấy sư phụ cùng với sư bá của mình, bỗng nhiên có bộ dạng như vậy, lại nghe người nói chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, liền xảy ra một trận xôn xao. sau đó mọi người đều im lặng không dám thở mạnh, tất cả đều lộ ra vẻ căng thẳng bất an. Dù sao Nguyên Anh hậu kỳ đối với bọn họ, cơ hồ chính là cực hàng của nhân giới, cũng là cảnh giới mà mọi người đều nằm mơ, cũng muốn tu luyện tới. Nếu là tổng môn mới khai xuân lập phái, chắc hẳn là do một gã Nguyên Anh thành lập, không biết sư phụ các ngươi ở địa phương nào. Hạng lập nhìn lướt qua đám tu sĩ, lành dòng hỏi, giả sư là hoàng dược chân nhân, một tháng trước đã xuất môn đi ra ngoài. Hiện tại ở Tông Môn là do hai người vạn bối chấp chưởng, lão già trả lời một cách khó khăn. Không hề gì, cũng không sao. Các người khi nào thì chuyển tới nơi này? Những người trước kia ở đây, bây giờ ở chỗ nào? Hàng lập ánh mắt sau vài cái chớp đồng, liền hỏi. Buộn môn tại 72 năm trước, chuyện tới nơi đây, về phần những người trước kia ở nơi này. lão già nghe vậy có chút ngu ngốc, không khỏi liếc mắt nhìn nhau sinh một cái. Nhỏ sinh nghe được câu hỏi này của hàng lộng, đồng dạng cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lập tức quay đầu lại hồi to một tiếng. Phùng Chí, lại đây! Tiện bối có chuyện muốn hỏi người. Thành ông này liền rơi bào đám trúc cơ kỳ đằng sau. Lúc này tất cả ánh mắt của đám tu sĩ đều tập trung vào một người. Đó chính là một lão già ngoài 60, khuôn mặt nhò nhã. Mà người này chính là tu sĩ kêu là Phùng Chí. Giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ hoàng hốt. Chương 1167 Kiếp trước, kiếp này sư tôn cho gọi ta Lão giả tên Phùng Chí chờ chờ hỏi một câu Như sợ mình nghe nhầm Bảo người lại đây, còn do dự cái gì Vì tiền bối này có chuyện muốn hỏi người Người không phải trước kia bốn cư trú Ở nơi này sao Nhỏ sinh kia, như sợ vì đồ đệ của mình Hành động chậm chạp Làm cho hàng lộc không vui Ngự khí cấp phận nghiêm khắc nói Dạ vâng Đệ tử sẽ tới ngày đây." Sau khi xác định mình không có nghe nhầm, vị lão già trúc cơ kỳ này chỉ có thể cắn răng bày tới, "Bảy tới nơi bên cạnh nho sinh." Người trước kia cư ngụ ở nơi đây. Hàn Lập ánh mắt quét nhìn lên người phụ nữ vài lần, thần sắc hệ động, chậm rãi hỏi, "Khởi bẩm tiền bối, bạn bối trước khi nhập môn, nơi này quả thật chính là chỗ cư ngụ trước kia của tổ tiên vạn bối." Lão già trúc cơ kỳ kính cẩn trả lời, Không dám dâu diễn một chút nào. nguyên quán ở đây, mà người làm thế nào có thể trúc cơ thành công? Hạng lập gợt gợt đầu, tiếp đó hỏi một câu ngoài dự kiến của mọi người, làm cho những người nơi đây hơi ngẩn ra, cũng không hiểu lời này như thế nào. Là do gia mẫu của vạn bối gặp được một vị cao nhân tiền bối, đưa tặng cho một viên trúc cơ đang mới có thể thuận lợi trúc cơ thành công. Phụng Chí trong lòng lấy làm kỳ quái, nhưng trong miệng vội vàng trả lời. Nói như vậy, người chính là hậu nhân của Tiểu Mai. Hạng lập thần sắc có vẻ trở nên hòa hoạn. Tiểu Mai, tiền bối nhắc tới, chẳng lẽ chính là ngoài tổ mộ của vàng bối? Chẳng lẽ tiền bối chính là vì tiền bối đã đưa tặng viên trúc cơ đan kia? Phụng Chí đầu tiên là khẽ ngần ra, sau đó như nhớ tới điều gì, liền thất thanh kêu lên. Người còn không có quá ngu ngốc. Cũng có thể đoán ra. Hàng lập cười hát hát nói. Đà tạ đại ơn tiền bối năm xưa đã tàn đan, và mỗi bây giờ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Lão già trúc cơ này thần tình vô cùng vui mừng, vội vàng hư không vái xuống. nhào sinh cũng hát vu lão già kia nghe thấy vậy, trong lòng có chút cả kinh. Hàng lập cũng không có tránh né, sau khi nhận một lệ của đối phương mới thản nhiên nói. ta năm đó trước khi đại đạo chưa thành. Cùng tổ tiên của các ngươi, coi như cũng có cơ duyên gặp mặt. Sau khi gặp lại mẫu thân ngươi, mới đưa tặng viên trúc cơ đan, coi như là kết hạ một chút tình cảm năm đó. Nhưng mà nhìn ngươi bây giờ, vẫn còn dừng lại ở trúc cơ trung kỳ. Có thể thấy tư chất của ngươi cũng không tính là xuất sắc lắm. Hiện giờ tuổi lại quá già, chỉ sợ con đường tu tiên cũng chỉ dừng lại tại đây mà thôi. Tư chất của vạn bối có hữu hạng, làm cho tiền bối thất vọng rồi. Làm giả phùng chí sắc mặt khẽ ẩn đỏ nói, À, ta có cái gì mà phải thất vọng, chỉ có điều làm sao hóa vụ môn này là có thể chuyển tới núi này. Nơi này năm xưa chính là nơi cư ngụ của chủ nhân cũ, của ngoại tổ mẫu ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết hay sao mà chủ nhân của ngoại tổ mẫu ngươi được xem là một vị bạn tốt ngày xưa của ta? sắc mặt hàng lậm bỗng nhiên trầm xuống, khẩu khí lập tức trở nên ban hàng nói. Bên cạnh, nhà sinh cùng hát phu lão già. Nhất thời sắc mạc liền đại biến. Việc này, vạn bối cũng biết một chút. Chẳng qua vạn bối đã đem vài tòa trúc lâu của tân tiền bối năm đó, tất cả đều di dời ra một khu phía sau núi. Hết thảy, vẫn còn giữ nguyên dạng, không có một chút hư hao nào. Đó cũng chính là điều kiện mà vạn bối đưa ra nếu sự môn sử dụng núi này. Phụng Chí trong lòng giận mình, nhưng trong miệng vội vàng giải thích nói. Thì ra, là như vậy ư Hạng lợt trong mắt, phát ra một tia lạnh lùng. Lước nhìn qua hai gã kết đang tu sĩ, trực tiếp hỏi: "Dạ, đúng là như vậy. Nơi đây cũng không phải là sơn môn của Hóa Vũ môn chúng ta. Nơi này chỉ là nơi tạm đặt chân của bạn tôn mà thôi. Hiện giờ có nhiều đệ tử như vậy ở nơi đây, chẳng qua là do vạn bối mang đội ngũ này phải tới Nguyên Vũ quốc xử lý một số việc, không thể không tạm thời dừng lại nơi đây một chút thời gian. Sau khi tới đây thì tất cả mọi đồ vật và nhà của vị tân đạo hữu kia" Đều chuyển qua bên kia Không có đồng chạm tới một chút nào Nhỏ sinh từ hồi nhìn rõ nguyên nhân Mà hạng lập bất mạng liền giải thích nói nguyên lai là như vậy Tuy nhiên ta mà kể các người trước kia Nghĩ như thế nào Nơi này là nơi cư ngụ cũ của bạn ta Ta không muốn nhìn thấy những tu sĩ khác cư ngụ trong đây Sau này phải làm như thế nào Hẳn là hai người các ngươi rất rõ ràng Hạng lập lạnh lùng Nhìn hai người nho sinh rồi nói Vạn bối tự nhiên biết sẽ làm như thế nào, lập tức sẽ rời khỏi nơi đây. Ngay bây giờ sẽ cho đệ tử dọn dẹp rồi đi ngay. hắc phù lão giả giật mình một cái, cũng không cần suy nghĩ nói ngay. nhỏ sinh hiện nhiên không có một chút ý kiến phản đối nào, ngược lại cùng quyết gật đầu liên tục đồng ý. Tốt, các người hãy tự giải quyết cho tốt đi. Người, hãy dẫn ta tới trúc lâu mà năm xưa tân đạo hữu ở. Hạng lộc không khách khí đối với hai người nhò sinh. Sau khi nói xong, liền quay đầu nói với lão già trúc cơ kỳ. Dạ, vạn bối xin đưa tiền bối tới đó. phượng chí cũng không có dám chần chừ vội vàng cùng kính đáp ứng, sau đó lập tức hướng nhỏ sinh thi lệ. Tiếp theo thúc dục pháp khí, hướng tới một phương khác của ngọn núi, bay thẳng tới. Mà toàn thân hạng lập, thành quang liền đại phóng, thoảng cái đem điền cầm nhi, cúng vào bên trong, chợt lóe lên một cái, rồi liền hóa thành một đạo thanh hà, bay theo. Người này đúng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ư. Chúng ta cũng không có đoán sai, nhưng mà nhìn tướng mạo người này cũng không có giống một trong tam đại tu sĩ mà chúng ta nghe nói. Nhỏ sinh lúc này trong lòng khẻ buông lỏng, mùi khẻ nhúc nhích truyền âm nói với lão dạ. Xem ra, cho dù khoảng cách xa như vậy, mà hắn cũng không dám dùng cách nói chuyện bình thường để nói chuyện với nhau. Tất nhiên là không dạ rồi. Lệnh áp trên người đối phương so với sư phụ của chúng ta còn đáng sợ hơn mấy lần. Mà người này cũng không phải là một trong tam đại tu sĩ mà chúng ta nghe nói. Chẳng lẽ chúng ta đã gặp được một gã đại tu sĩ thứ tư mới xuất hiện? hắc phù lão giả nói ra một câu, tự hồ cũng không có khẳng định. Nếu thật sự là như vậy, chắc người này mới tiến giai thành công. Nếu không, sớm đã chấn động toàn bộ thiên nam rồi. nhỏ sinh thì thào nói, bỏ đi. Mà kệ đối phương là ai, ở đâu, cho dù sư phụ có ở đây hay không, cũng không dám đắc tội với người này. Chúng ta tốt nhất là hãy mau chóng đem nơi này trả lại, tránh phải việc chọc dần đối phương, không lại rắc việc. lão già sắc mặt khó coi nói. Lời này của sư huynh thật là có lý, ta sẽ lập tức đi phần phó thuộc hạ, Thật đáng tiếc cho một nơi tốt như vậy, để cho bạn mồn cười trốn. Nhà sinh thở dài, có chút tiếc rẻ đối với nơi đây. <cười> chúng ta lần này coi như là gặp may May mà lúc trước ngươi nhận phùng trí Làm môn hạ Nếu không có hắn vừa rồi nói vài lời Nhìn hành động phá bỏ công chế vừa rồi của đối phương Nói không chừng Sẽ lập tức động thù với chúng ta Ta cũng thật không ngờ Cái tên đệ tử này của ngươi Là có thể cùng vị tiền bối cao nhân này Có chút quan hệ Sư đệ Chẳng lẽ trước kia sư đệ không có nghe nói qua một chút việc này sao Mà cũng không biết lúc trước Chủ nhân ở đây là hạng người nào mà là có thể quen biết cùng một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chứ." Sau khi Hắc Phù lão già hít sâu một hơi rồi nói, "Lời này của sư huynh đúng là làm khó ta, sư huynh cũng biết đó, mặc dù ta nhận tên phụng chỉ này làm đệ tử, chẳng qua là chú ý đến tu vi bản thân của hắn là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, còn đối với chuyện tình của hắn, ta quả thật không có rõ ràng. Còn về việc chủ nhân ban đầu của trúc lâu này, bản thân ta cũng đã hỏi qua một lần, Dù sao nơi đây trước kia, có một ít cấm chế, tuy rằng có chút đơn giản, nhưng cũng có chút xạo dịu và thực dụng, nhưng người này hình như cũng chỉ là một gã luyện khí kỳ, vì vậy ta cũng không có để trong lòng. Nhỏ sinh cũng có chút nghi hoặc trả lời. Luyện khí kỳ, cùng Nguyên Anh Hậu Kỳ, cho dù chuyện xảy ra có lâu đi chăng nữa, cũng không phải là cách quá xa. lão già hơi có chút miệng cường nói, nhỏ sinh nghe vậy, cũng chỉ bất đắc dị cười khổ một cái. Tiếp đó, hai người cũng không dám chầm trễ, mang theo những tu sĩ khác bay xuống những khu kiến trúc phía dưới, sau đó ra lệnh một tiếng, nhất thời có khoảng ba bốn trăm môn hạ đệ tử, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Lúc này, Hàng Lập lại đang dẫn theo Điền Cầm Nhi, đi tới một tòa trúc lâu, nằm trong một khu rừng trúc tươi tốt. Trúc lâu này, tuy rằng vô cùng sạch sẽ, nhưng vừa nhìn thì cũng biết nó cũng đã trải qua vô số năm tháng bên cạnh phụng chỉ vừa dẫn đường vừa mở miệng có chút lấy lòng giải thích chút lâu này sau khi được di chuyển tới đây vạn bối theo lời gia mẫu phân phó cứ một thời gian nhất định lại gia trì thêm một ít liên quan phòng ngừa việc một nát hư hỏng hơn nữa hàng ngày đều đến đây dọn dẹp một chút ờ thì đàn người cũng là người hữu tâm hạng lập khói miệng khải nhất quay đầu lại nói sau đã tiếp tục đi vào bên trong đại sảnh của chút lâu Rồi liếc mắt đảo qua mọi nơi Nếu như hẳn nhớ không nhầm Nơi này trong chút lâu Chính là một gian năm đó tần như âm cư trú Nhưng giờ vật cụ vẫn vậy Mà gia nhân đã qua đời Hàng lập trong lòng có chút cảm khái Thầm nghĩ như vậy Ánh mắt liền xoay chuyển Rồi dừng lại trên mặt Điền Cầm Nhi Đang đứng bên cạnh Kết quả là trong lòng hơi khẽ động Bởi vì lúc này Đôi mắt của thiếu nữ Toát ra một vẻ mơ màng Đang vút về các đồ dùng bên cạnh trong đại sảnh, đồng thời chậm rãi đi lại mọi nơi. Trên khuôn mặt thanh thú, hiện ra vẻ ngợn ngơ, cứ như bị ma nhập vậy, không không chế được bản thân mình. Nhìn thế cảnh này, trong mắt hàng lập, không khỏi hiện ra một tiêu phức tạp. Tiếp theo hắn khẽ trầm mặt một chút, liền hướng lão giả trúc cơ kỳ bên cạnh, khoát tay một cái, rồi phần phò nói. Người trước tiên cứ rời khỏi đây đi, ta cùng tiểu đồ ở chỗ này, nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai người lại tới đây một chuyến." Hàn Lập trong giàu nói mang đầy vẻ xúc động, là già trong lòng có chút giật mình, vội vàng kính cận đáp ứng, cũng không dám nói thêm cái gì, lặng lẽ lùi ra. Hàn Lập thân hình nhoáng lên một cái, người liền an vị tại một góc trong đại sảnh, hai mắt khép hờ rồi ngồi xuống dưỡng thần, tùy ý để điện cầm nhi tại nơi ở cũ của Toàn Như Âm, chậm rãi du đạn. Sáng sớm ngày hôm sau, Phụng Chí với tâm lo lắng không yên đi tới chỗ hạng lập, nhưng khi tới nơi lại phát hiện không thấy hạng lập cùng thiếu nữ đâu, chỉ thấy trên một mặt bàn của Trúc Lâu để lại một bình đan dược, còn trong Trúc Lâu không thấy một bóng dáng của người nào. lão già thấy vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ để lại đan dược cho hắn, tự nhiên không phải là chuyện đùa. Hắn lúc này liền đem bình đan dược cẩn thận thu vào, đồng thời trong lòng liền quyết định chú ý. Chính mình cho dù như thế nào, cũng phải bảo vệ thật tốt khu trúc lâu này. Vạn nhất, vì tiền buổi này một ngày đó trong lòng nổi hứng, lại tới nơi này thăm năm, Nói không chừng, bản thân mình lại có thêm một chút cơ duyên. Không đề cập đến vị hậu nhân này của Tiểu Mai, trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, Hàng Lập đang mang theo Điền Cầm Nhi, đã phi đồn cách đó ở ngoài trăm vàng dặm. Nhưng thiếu nữ lúc này, trong mắt vẫn còn mang vẻ mơ hồ chưa tỉnh. Ngược lại có phần hoảng hốt, bộ dạng có vẻ tâm thần còn chưa hoàn toàn yên ổn. sư phụ, người về sao lại mang ta tới chỗ kia, mà chút lâu kia cùng ta có quan hệ như thế nào? Nguyên bạn thử khi rời khỏi ngọn núi, vẫn không nói, đột nhiên thiếu nữ có chút khác thường mở miệng hỏi. Vốn ta cũng không thể khẳng định là người có quan hệ gì, nhưng hiện giờ xem ra quả là cũng có chút quan hệ. Hàng lập nhàn nhạc, nhạc, quay đầu lại nói. Điều đó, điều đó Không biết, người có tin tưởng việc luân hồi cùng kiếp trước kiếp này hay không? Cô gái đang đền mở miệng, muốn hỏi lại điều gì liền bị hàng lộng hỏi một câu Làm cho trong lòng nàng khẽ rung lên Nhất thời không thể mở miệng Sau đó trên khuôn mặt thanh tú của nàng bỗng nhiên thần sắc đại biến Chương 1166 Hồi Tông Sư phụ, lời này là kỹ gì? Điện cầm nhi có chút sợ hãi hỏi. Người ở trong chút lâu, ngợ ngơ cả một ngày, không biết cảm thù được điều gì chăng? Hàng lập cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại thản nhiên hỏi. Ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác rất kỳ quái, có một số cái không thể nào nói rõ ràng ra được. Điện cầm nhi lẩm bẩm nói, nơi đó chính là địa phương cư ngụ của một người bạn cũ của ta năm xưa, nàng đồng dạng trên người cũng mang lòng ngầm chi thể hơn nữa trời sinh có thiền phú về trận pháp nhưng lại ra đi khi tuổi còn rất trẻ hàng lập chậm rãi nói à, sao sư phụ lúc ấy không xuất thủ cứu nàng điện cầm nhi ngẩn ra hỏi tại lúc đó ngay cả kết đan còn chưa có vượt qua thì làm sao có thể cứu được nàng huống hồ ngày đó nàng gặp phải một việc khác trong tầm sớm đã không để ý đến việc sống chết trận pháp thư mà ta đưa người xem chính là một bộ điện tịch về trận pháp nạn năm đó đã lưu lại. Năm đó ta quen biết được vị tân đạo hữu này thông qua một vị đạo hữu khác tên là Tề Vân Thiên. Lúc ấy ta cũng chỉ mới trúc cơ không lâu, trong một lần tham gia đấu giả hội ở dưới lòng đất tại một phương thị Hàn Lập cũng không ngại phiền toái đem sự việc năm đó làm như thể là xảo ngộ về Tề Vân Tiêu, sau đó lại gặp tầng như âm như thế nào cùng với nguyên nhân hai người làm sao, lần lượt ngạ xuống, một chút cũng không có dấu giếm, từ từ kể lại. Nói cho tới khi, bản thân mình sau khi rời đi, rồi gặp lại hậu nhân thị nữ của tần Như Âm, mới dừng lại không nói tiếp. Nhưng thiếu nữ khi nghe xong, đã sớm trợn mắt há mồm, sau một lúc lâu mới thở dài ra một hơi, mắt lộ ra một phần phức tạp nói. Nguyên lai là như vậy, chẳng lẽ sư phụ cho rằng, Ta chính là do người này luân hồi chuyện thế. Vốn ta chỉ có ba phần hoài nghi, nhưng sau khi thấy phản ứng của ngươi ở trong chút lâu, ta ít nhất có năm phần năm chắc. Nhưng điều này đối với ta như vậy cũng đủ rồi. Xem ra việc luân hồi có hơn một nửa thật sự là tồn tại. Hạng Lộc cười hắc hắc nói. Vậy, sư phụ nhận Cầm Nhi làm đồ đề, dùng ý là... Điền Cầm Nhi nghe vậy, có chút bất an hỏi. Ngươi yên tâm. Ta đúng là thật lòng, muốn thù ngươi làm đồ đệ. Năm đó ta cùng Tân Đạo Hữu, cũng coi như có chút giao tình. Đối với thiền phú về trận pháp của Tân Đạo Hữu, cũng vô cùng bồi phục. Ta nhờ ngươi làm đồ đệ. Một mặt là nhìn ngươi, có thể là Đạo Hữu chuyển thế. Về phương diện khác, là muốn bồi dưỡng ngươi về trận pháp chi đạo. Muốn cho ngươi trở thành một trận pháp đại sư chân chính. Về sau, ta có thể có chỗ cần dùng. Đương nhiên, Nếu ngươi bây giờ muốn thay đổi chủ ý, không muốn bái sự làm môn hạ của ta, ta cũng có thể đưa ngươi trở lại loạn tinh hại. Hạng lập nhìn chậm chậm vào khuôn mặt cô gái rồi từ từ nói. Ta cũng không biết ta có phải thật sự là bạn cũ của sư phụ chuyện thế hay không, nhưng cho dù là thật sự, việc kiếp trước ta một chút cũng không thể nào nhớ lại. Hiện giờ lấy thân phận là đại tu sĩ của sư phụ, lại thu ta một tên luyện khí kỳ làm đệ tử. Cầm nhi sao lại không biết tốt xấu, buông bỏ cơ duyên này chứ? Điện cẩm nhi vội vàng lắc đầu, ẩn hiện vẻ kinh hoàng, tự hồ rất sợ hạng lập, không muốn thu nàng làm đồ đệ. Dù sao lúc trước, nàng cũng vẫn chưa chính thức cử hành lệ bái sư, hiện giờ mới chỉ là đệ tử ký danh mà thôi. Được rồi, nếu người bái sư làm môn hạ của ta, Cái khác ta không dám nói Nhưng có thể cho người bình yên Tu luyện đến kết đan kỳ Thì ta có vài phần nắm chắc Hàng Lộc khẽ cười rồi nói Cầm nhi nguyện ý Muôn bái người làm sư phụ Tuyệt không có hai lòng Thiếu nữ không chút do dự nói Tốt Chờ khi trở lại Lạc Vân Tông Ta sẽ chính thức đem người thu làm môn hạ Từ trước tới nay Thật ra cũng chưa chính thức thu ai Làm đồ đệ Mới chỉ có thu qua một gà ký danh đệ tử Khi trở lại tông môn, người sẽ có cơ hội gặp mặt. Hàng Lập nhẹ nhàng cười. Thiếu nữ nghe vậy, trong lòng liền buông lỏng, trên mặt liền hiện ra một nụ cười ngọt ngào. Sau đó, Hàng Lập thúc dục pháp lực lên toàn thân, nhất thời đồn quan nhanh hơn mấy lần, trầm nháy mắt, biến mất ở cuối chân trời. Mấy tháng sau, Hàng Lập mang theo điện cầm nhi, một đường tiến dặm vào trong nội cảnh của khê quốc. Lại qua mấy ngày sau, một đạo Thanh Hồng cho mắt xuất hiện ở phù cận Vân Mộng Sơn Mạch. Ngày khi cách chân mạch khoảng cách hơn trăm dặm, đột nhiên một tiếng thét dài từ đảo Thanh Hồng phát ra. Tiếng huyết gió thẳng hướng lên 9 tầng mây. Thành Hồng vừa giống tiếng rộng ngâm lại tựa như tiếng phượng hót, làm cho các đám mây trên bầu trời một trận giao động. Tất cả đều tán loạn, quay cuồng, bất định. Thành Hồng cứ một đường độn tốc cực nhanh, không thể tin được. Chỉ sau vài cái chớp mắt, liền bay ra xa hơn mười dặm, mà trong tiếng huyết gió ẩn chứa linh lực vô cùng cường đại Tự nhiên, đem toàn bộ tam đại thông môn ở trong vân mộng sơn mạch, tất cả đều kinh động. Từ Nguyên Anh Kỳ Trường Lão, cho đến các đệ tử luyện khí kỳ cùng Trúc Cơ Kỳ, xa xa đều nghe được tiếng huyết gió này. Sau khi nghe, tất cả trong lòng đều có một trận hoảng sợ. nhờ Nguyên Anh Lão quán lúc này không thể ngồi yên. Tất cả đều rời khỏi tông môn, tiến tới xem rốt cuộc là vị cao nhân nào giá lầm, đồng thời muốn biết vị đó là ai mà lại ở vân mộng sơn mạch, không có cái gì kiên nệ. Vì vậy, ngay khi Hàng Lập vừa mới tiến vào sơn mạch khoảng hơn 10 dặm, thì có nam đảo đồn quan bắn nhanh tới nghệnh tiếp, xem ra là nguyên anh tu sĩ của tam đại tông môn. Hàng Lập trong lòng khẽ động, bởi vì sắp gặp lại nam cung uyển đến hắn không thể kiềm chế được tâm tình, mới thét dài một tiếng. Nhưng khi thấy Nam Đạo Đồn Quang rốt cuộc, hắn cũng bình tĩnh trở lại. Đồn Quang liền thu liệm lại, tiền khuyết gió cũng dừng lại. người liền hiện ra cùng với Điền Cầm Nhi yên lặng dừng lại, hướng về Nam Đạo Đồn Quang cẩn thận chăm chú ngóng nhìn. Sau một lát, trên mặt hắn hiện ra một vẻ tươi cười hiếm gặp. Kết quả, ngay khi Nam Đạo Đồn Quang bằng tơi cách khoảng hơn 40 mươi trường đều dừng lại. Tất cả đồn quan đều thu liệm, hiện ra năm gã tu sĩ. Trong đó, Hạng Lập nhận ra được hơn phân nửa. Hạng, Hạng Sư Đệ, là ngươi đối diện là một gã lam bào trung niên, đứng ở xa xa. Ngày khi nhìn thấy khuôn mặt của Hạng Lập, sau khi dừng lại, nhất thời vừa mừng vừa sợ, hướng Hạng Lập lớn tiếng nói. Hạng đúng là Lạc Vân Tông, Lữ Lạc, năm đó mời Hạng Lập nhập môn, đúng là trường lão Lữ Lạc, Lữ Sư Huynh. Dạo này vẫn khỏe chứ. Hàng Lập vừa cười vừa nói, vừa hướng về lựa lạc ôm quyền nói. Nguyện Lai là Hàng Đạo Hữu đã trở về rồi. ta tưởng là ai lại có thần thông kinh người như vậy? Hóa ra là Hàng Huynh, người đã tiến giai tới hậu kỳ rồi. Người nói chính là một gã tu sĩ thân mặt hồng bào, có bộ dạng như trẻ con, môi hồng răng trắng. Đúng là cổ kiếm môn, hỏa long đồng tử. Nhưng hiện giờ trên mặt hắn, hiện ra vẻ quỷ quái. Làm Huynh Người cũng đã tiến dài tới trung kỳ cảnh giới rồi sao? Hàng Lập liếc mắt, đánh giá đồng tự một cái, vừa cười vừa nói. Hàng Huynh thật sự là biết nói đùa. Là một tiến dài tới trung kỳ, như thế nào lại cùng việc đào hữu, trở thành đại tu sĩ có thể đánh đồng? Họa long đồng tự cô nút xuống một ngụm nước miếng, mới ha ha trả lời. Còn lại mấy người lúc này mới ngạc nhiên, đồng thời dùng thần niệm đào qua Hàng Lập. Kết quả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Thành âm của lưỡng lạc lại khẽ rung rung. Việc này chính là sự thật sao sự đệ người đã là hậu kỳ đại tu sĩ. Để lần này du lịch, quả thật cũng thu hoạch rất nhiều, mới có thể may mắn đột phá tới hậu kỳ. Hàng lập thần sắc không thay đổi, thong dòng trả lời. Lưỡng lạc nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, nhất thời không biết nói cái gì cho đúng, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ràng rỡ. Chúc mừng hàng huynh! Không nghĩ tới, mới có hơn trăm năm không gặp mặt Mà Hàng Đạo Hữu Đã tiến một bước dài trên con đường tu tiên xem đò sau này Vân Mộng Sơn nhất mạch của chúng ta Có thể ủy chấn thiên nam rồi Nói lời này, chính là vị trưởng lão Họ Phùng Mà Hàng Lập năm đó Đã gặp qua một lần ở Bách Xảo Viện Người này sau khi đi qua sự kinh ngạc Liền nhiệt tình nói Hàng Lập chỉ mỉm cười gật đầu Cũng không có nói gì thêm Tùy nói Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ Cùng Nguyên Anh Hậu Kỳ Đều gọi là Nguyên Anh Tu Sĩ Đồng thời vai vế cũng ngang hàng Nhưng sự chênh lệch trong đó Cho dù là ai cũng đều có thể nhận thấy rõ ràng Những người khác Tự nhiên đứng trước mặt hàng lập Cái đầu cũng phải quy thấp xuống một chút Còn lại hai tên nam tử Nguyên Anh Với gương mặt xa lạ Phân biệt là hai gà trường lão Vừa mới tiếng dài cụ cổ kiếm môn Cùng bách xảo viện Hai người này đứng trước mặt hàng lập Tự nhiên cảm thấy mất tự nhiên Sau khi chào hỏi xong, cũng thức thời không nói thêm một lời. "Làm huynh, phụng huynh, các người trước tiên hãy về trước đi. hạt mộ đời tông môn cùng rất nhiều năm rồi, sợ rằng hiện giờ phải về trong tông môn sinh họp mấy ngày, sau đó mới có thể đi tới cổ kiếm môn cùng bác xá viện hồi kiến được. Mấy vị đạo hữu như vậy thấy thế nào?" hàng Lâm ánh mắt chợt lóe lên rồi nói. Hoả Long đồng tự cùng lão giả họ Phùng nghe thấy lời này, cũng không có nhiều lời, liền tuyên bố Sau khi trở về nhất định, sẽ cùng các trưởng lão còn lại, tự mình đi tới Lạc Vân Tông, bái kiến hạng lập. Đợi sau khi được hạng lập đồng ý, liền ước định ba ngày sau, sẽ tiến tới bái kiến, sau đó tất cả đều cáo lui rồi rời đi. trong chớp mắt ở lại cũng chỉ còn một mình lự lạc. Lự sư huynh, hai tổng khách đều có nguyên anh tu sĩ mới tiến dai, sao trong tùng môn chúng ta không có nguyên anh tu sĩ nào mới tiến dai? Lại để sư huynh vất vả tự mình đi nghênh đón tiểu đệ. Hàn Lập chờ sau khi bốn người kia không chế đồn quan đi xa, mới nhướng mày hướng Lục Lạc hỏi, "Thật là hổ thẹn, bổn tông trong vòng trăm năm nay, giờ vào uy danh của sư đệ, tuy rằng cũng thu được không ít đệ tử có tư chất cũng không tồi, nhưng tu vi lại quá thấp, gần nhất có hy vọng đột phá nguyên anh, thực sự cũng không có mấy người, chỉ có thể chờ mấy tên đệ tử có tư chất tốt dần dần trưởng thành mà thôi." Tình hình khi đó, khẳng định sẽ được cải thiện dần lên. À, vị tiểu cô nương này là... Lưỡng lạc trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, nhưng ánh mắt sau khi đào qua Điền Cầm Nhi đứng sau lưng Hàng Lập, có chút nghi ngờ hỏi. À, đây là một đệ tử mới ta mới thu được khi đi du lịch, vẫn còn chưa chính thức cử hành nghi lệ bái sư. Hàng Lập cười. Tham kiến sư bá. Điền Cầm Nhi cũng rất nhu thuần. Lập tức tiến lên trình đốn lại trang phục, rồi thi lệ. Mặc dù hiện giờ, nặng mới chỉ có tu vi luyện khí kỳ, nhưng sau khi được hàng lập, tự mình thu làm môn hạ, vì vậy cũng không lấy tu vi để luận bối phận như các đệ tử bình thường khác, có sự khác biệt. Ê, mau đứng lên đi, không người tới rút cuộc, sư đệ cũng chính thức thu nhận đệ tử rồi. Tại đây, phần làm sư bá cũng không có vật gì thích hợp, vậy đem một kiện pháp khí hộ thân mà ta sử dụng đưa cho người đi. Lữ Lạc cười ha ha nói Một tay đưa tới túi trữ vật ở eo lưng Sợ một cái Nhất thời một quả tên cầu lấp lánh Tỏa ra hồng quang Xuất hiện ở trong tay Sau đó trực tiếp đưa cho Điền Cầm Nhi Điền Cầm Nhi đầu tiên là khẽ ngẩn ra Những ngày thức khắc vui sướng Rồi thi lệ Mừng rỡ nhận lấy pháp khí này Hạng Lập thấy vậy chỉ cười một tiếng Sau đó hai người liền mang theo Điền Cầm Nhi Thẳng tới Lạc Vân Tông phi đồn mà đi Ở trên đường đi Lữ Lạc bắt đầu kể cho Hàng Lập đại khái một số tình huống của Lạc Vân Tông trong vòng một trăm năm qua. Trong đó chủ yếu là chuyện của Ngân Pháp Lão giả Trình Sư Huynh, Tòa Hóa, cùng với Việt Nam Cung Nguyện, vẫn chưa có thể giải khai được phong ấn. Đối với việc Tòa Hóa của Ngân Pháp Lão giả Trình Sư Huynh, trong lòng Hàng Lập đã sớm có dự đoán trước, nhưng khi nghe chính mồm Lữ Lạc kể lại vẫn không khỏi tránh có chút cảm khái. Dù sao năm đó vị Trình Sư Huynh này đối với Hàng lập cũng không tệ. Nhưng khi nghe đến Nam Cung Uyển, vẫn còn trong băng đồng, trong lòng khẽ trầm xuống, trên mặt lộ ra vài phần khẩn trương, nhưng Lữ Lạc lại cười và giải thích. Sự đệ cũng không cần lo lắng, mặc dù đệ muội vẫn chưa giải khai được phong ấn, nhưng cũng đã từng tỉnh dậy qua rồi, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là trong đồng băng tu luyện công pháp nào đó. Hiện giờ mà tiến hành giải khai phong ấn, ngược lại sẽ làm cha nàng bao nhiêu công sức, lại đổ xuống sông, xuống biển mà thôi. Nghe Lữ Lạc nói, trong lòng hàng lập mới buông lỏng được một chút, xem ra, so với dự đoán của bản thân thì cũng không sai lệch nhiều. Cho dù không có hắn tự ra tay, giải trừ phong ấn, nằm cung nguyện cũng không bị ảnh hưởng gì. Chẳng qua, nếu phương pháp giải lời nguyện đã tới tay, thì tự nhiên không thể nào lãng phí được vẫn nên thi pháp một lần cho nam cung nguyện để tránh lưu lại hậu họa không tốt về sau. Ngày chậm nháy mắt trong lòng hàng lập đã ra quyết định.